Hòa đưa điều trở về tới nhà Hai người nắm tay nhau bình rịnh mãi Đến khi nghe có tiếng gà gái hiệp nhị Mới buộc lòng rút tay ra Hòa bảo với người yêu Thôi em vào nghỉ đi Kẻo mệt Chừng nào anh qua thăm em Trưa mai vắng người chúng mình trò chuyện được tiện hơn Còn chiều và tối Ừ thì chiều tối anh cũng đến thăm em Anh muốn lúc nào cũng được ở gần bên em Nhưng sợ cậu mở sáo lại súng mắt Anh đã là chồng chưa cưới của em Anh có quyền đến thăm người vợ tương lai của anh. Nếu hai bác em có ngăn cấm anh. Thì em lại bỏ công việc để qua nhà thăm anh vậy. Hai bác ai muốn lợi hay muốn hại em cũng mặc. Quà từ giả điều mà trở về nhà. Điều rón rén bước chân đi vòng ra sau hè. Nàng xô nhẹ cửa mà vào. Chợt nàng linh cảm có ai tầm theo dấu chân nàng. Liền quay phát lại vỏ nhỏ. Anh quà đó à. Chưa về sao còn trở lại đây. Tiếng người thì thầm bảo. Em là bệnh đây chị bác. Ủa em Bình đó à Sao lại vô nhà làm gì Bình tiến đến mò tay cầm lấy tay Điều Chị ba à Chị có biết sắc thần để ở đâu không Điều càng thêm ngạc nhiên Sắc thần à Để ở khánh thờ nơi nhà trên chứ để ở đâu Mà em hỏi chi tới việc đó Thần Bình rỉ tay Điều Chị có thể đưa em lên nhà trên không Cần lắm chị đừng hỏi gì hết Em làm việc này có lợi cho anh chị mà Điều muốn hỏi giận lại Cho biết rõ thần Bình muốn làm gì Nhưng Bình cầm lấy tay nàng nói một cách tha thiết Khiến cho nàng không thể không chịu lòng nó Nhà ông Hương bộ rộng và lớn Ba gian nhà ở phía trước thường không có ai ở Ông chỉ dùng nơi đó để làm nơi thờ cúng Và thỉnh thoảng phải tiếp khách quý mà thôi Ông bà Hương ở nơi nhà giữa Còn phòng ngủ của Điều thì thuộc về nhà sau Điều nể lời cậu em chồng Dắt tay Bình đưa lên nhà giữa Và hỏi nhỏ nhỏ Em muốn lên trên chi vậy Bình trả lời một cách bí mật Ê chị ba cứ tin em Em làm việc này có ít lỡ cho anh chị lắm mà Nhưng việc đó là việc gì mới được chứ Rồi đây anh ba em sẽ nói cho chị rõ Điều càng thêm ngơ ngác hơn nữa Mới rồi đây nàng từ giả hòa Và có nghe chàng nói gì tới vấn đề này đâu Mà mình lại bảo để rồi hòa sẽ nói cặn kẽ tự sự cho nàng nghe Điều hỏi giận lại nghĩa là trước khi em muốn lẻm vào nhà Em đã cho anh ba biết rồi Thằng Bình không đáp lại nó rón chân đi qua ngang cửa phòng của ông bà Hương một đổi rồi mới nói xưa rày tính em lý lăng xong em không có làm điều gì vậy chỉ cứ tin cậy dò em em muốn lên nhà trên một chút thôi hai người đã đi đến cửa ngăn cửa này bằng chấn sông gỗ người ta không khóa lại vì muốn tới lớp cửa ấy phải qua mấy lớp cửa ở phía nhà trước hay nhà sau thằng Bình kêu Hương bộ thân bằng cậu thỏ nhỏ vẫn hay chạy qua chơi nơi nhà nên rành hết đường đất trong nhà Nó thò tay kéo chút cây trận ở đầu ngàm Để dỡ những chấn sông cửa nọ Nó chỉ cần dỡ một sông cây Là có thể lách mình chung vào được rồi Nó biểu với Điều Chị chờ em ngoài này một chút ngang Điều lo sợ nắm tay nó lại Em tính phá phách gì nơi chỗ thợ phượng ấy Không em không phá gì hết Em cũng đừng giờ vật này qua chỗ vật nọ Bác Sáu ngày mai thấy được Chửi ôm cả nhà ra Em có hứa với chị đừng làm như vậy không Thằng Bình gật đầu Em hứa em không phá tái gì cả Điều buông tay thần Bình ra Nơi gia nhà trước ấy ít khi nào nàng được bước chân vào Ông Hương khe khắc lắm trong vấn đề thờ phượng Từ ngày ông cố hết sức vận động tới làng Để cho ông thai quyền ông kế huyền tân Mà đem sắc thần về thờ ở nhà Thì ông ít cho đàn bà con gái bước chân ra chỗ thờ phượng Ông Hương bộ đã giàu lại muốn lấy tiếng Ông thờ sắc thần trong nhà ông Cho các chức việc cùng dân làng Phải nể thần sợ cây da mà kính nể ông Và ông được dễ dàng sai phái các chức việc khác Ông Hương phải vận động mấy năm trường mới được dân làng bằng lòng Và ông Kế Hiền Tân cũng vui lòng Trao trách nhiệm cho người khác có đủ điều kiện hơn Ông Kế Hiền đã già Con cháu lại có công ăn việc làm ở xa Ông e sợ cho việc gìn giữ sắc thần không được hoàn bị Mà mang tiếng với dân làng Giữ sắc thần không có được chút lễ lộc nào Ngoài những mâm đồ cúng trong những lễ cúng tầm thường hàng năm Mà làng cho người đại diện đến nhà tế lễ Chớ khỏi phải rước sắc thần ra làng Lợi lộc ấy không đáng kể gì đối với những già giàu trong làng Nhưng nếu có điều chi thất bác Làng quy trách nhiệm cho người giữ sắc thần cho người này sẽ bị trách móc Dằn vật đến chịu không nổi Nhưng ông Hương muốn giữ sắc thần để mua danh mà thôi Các viên chức cao cấp hay là phái đoàn ở tỉnh đến làng Muốn được bái kiến thần làng là phải đến nhà ông Ông có dịp làm quen với các ông tai to mặt lớn ấy Thật là vinh hạnh cho ông biết bao Dân làng cũng ngán sợ ông không dám chống đối Ông phải mướn thợ khéo làm cánh thờ Công việc kéo dài đến cả tháng mới xong Ngay hôm cúng Đại Kỳ Yên ở đình xong Ông Hương thỉnh sắc thần về nhà ông Buổi lễ làm linh đình lắm Dẻ gian mặt mày ông biết mấy Ông ít cho điều bước chân đến chỗ thờ thần Vì vậy khi Bình dặn nàng đứng ngoài mà chờ Thì nàng không dám bước qua sông cửa Nàng chờ một lúc lâu đã thấy sốt ruột Thì mới gặp thân Bình lò mò trở ra Nó nói với nàng Rồi công việc rồi bây giờ đóng xong cửa lại Điều giúp cho thằng Bình đóng cửa gà chốt ngăn xong xuôi Rồi rón bước trở ra phía nhà sau Khi đến chỗ có ánh sáng Điều trông thấy thằng Bình thủ một vật gì cầm cộm ở trong áo liền hỏi Ủa em lấy cái gì đó Chị cho em ra ngoài sân rồi em nói cho chị nghe Khi ra đến sân thằng Bình cười khì một tiếng và bảo Em đố chị biết em giấu gì trong áo Chị đâu phải thầy bói mà biết được Nhưng vật gì có vẻ nhẹ và mềm như vậy hả em Sắc thận Úi trời ơi sao em dám Thằng Bình cười Em thỉnh ổng đi theo em mà Trước khi vợ tráp ra lấy em có đốt nhang khấn giái đàng hoàng Mà chị có biết em khấn làm sao không Nghe Bình hỏi lạ Điều ngạc nhiên bảo Em khấn sao đó Em khấn là thần linh đừng cho là em vô lễ Em thỉnh sắc về nhà thờ trên bàn thờ ông bà vài bữa Vì cậu hương bộ ỷ quyền thế mà muốn ngăn cản cuộc hôn nhân của anh chị Nên em lén lấy sắc thần Ở nhà cậu để cảnh cáo đều cảm động vì lòng tốt của Bình Nhưng nàng nghĩ Bình còn trẻ tuổi Chưa đổ hết được hậu quả tai hại trong việc làm ấy E rồi lại sinh ra lắm chuyện rắc rối khó lòng Nàng nói Cảm ơn em đã thương tới anh chị Nhưng có thiếu gì cách để dùng làm áp lực với bác chị Cần gì em phải phạm thượng như vậy mà không nên Hơn nữa nếu hành động không khéo nguy hiểm lắm em mà Chị cứ tin em đi em có cách rồi Khoan đi đã em trao sát lại chị Nhưng thằng Bình đã băng mình chạy vào bóng tối Và buông ra một tràng cười thích thú Chương 8 Hương Ba Phèn hớt hải bước vào nhà Lộc khăn xá Hương Bộ Thân một cái Và nói Bẩm ông có hay việc gì chưa Hương Bộ Thân khoát tay bảo Hương Ba Phèn nhỏ giọng xuống Và lấm lét nhìn chung quanh Như thể sợ có người thứ ba nghe được câu chuyện Phải thằng Hương muốn nói tới bà dè đó không Dạ phải Bà dè nó nói là ông Hương bị sao đó về sắc thần Thiên Hạ Đồn là hồi sớm mơi á, có một bà dè dán trên cây dựa ở trước nhà ông mà bà dè đó nói là ông ăn ở thất nhân bất đức với mọi người đến cả con cháu trong nhà cũng quán hận ông thì là ông làm sao có tư cách giữ sắc thần được vì vậy mà thần đã thu sắc về rồi. Hương bộ Thân thở dài rầu rỉ nhà tao mới bị ăn trộm cài cửa hồi hôm dấu vết còn ràng ràng dân làng không tin nói ông muốn chạy án Vì ăn trộm vào nhà ông Sao lại nhèo vào phía cửa trước Là nơi không có để tiền bạc Tài vật gì có giá trị để mà ăn cắp Y già khổ hết sức hư bộ thân rầu rỉ kêu lên như vậy Ông biết là nếu ông không tìm cho ra sắc thần ấy Ông sẽ gặp nhiều điều rắc rối Làng xã phiền trách ông đã đành Mà dân làng cũng không kiên sợ ông gì nữa Người ta cho là ông ăn ở bạc ác lắm Mới xui khiến cho sắc thần đưa về nhà ông Ít hôm là bị mất trộm ngay Những người có liên hệ việc việc ruộng nương, quê lợi hay thương mại với ông Sẽ không còn tín nhiệm ở ông nữa để giao dịch và buôn bán với nhau May là hồi sáng này ông Hương nghe có nhiều tiếng người nói năng lào xào ở trước nhà ông Ông bước ra xem và mới thấy được bài về dán lên thân cây dừa Ông nhanh tay gỡ lấy bài về nọ mà xé bỏ Thế mà cũng có nhiều người đã biết mà đồn ồm lên rồi Thường khi các sắc thần đình làng bị mất là do kẻ trợ muốn lấy cái hên đầu năm Nên trộm sắc thần vào đêm 1-2 Tết là đêm ra nghề của chúng Đằng này ông Hương không bị mất trộm sắc thần vào ngày đầu năm Mà lại ở khoảng giữa năm Làng này không có kẻ trộm Mà nếu có thì kẻ trộm ấy cũng làm ăn ở xa chứ không phá khuấy làng sớm Ông Hương biết có kẻ thù ông Ăn trộm sắc thần đã cảnh cáo cho bỏ ghét Ông có xem xét cửa nẻo Thấy cánh cửa hông bên trái bị cải khóa Chứng tỏ rằng kẻ trộm từ ngoài đột nhập vào nhà ông Ông không thể nào nghi ngờ người trong nhà sanh điều tác tệ Ông Hương Bảo Trùm Nhất, Trùm Nhì, Trùm Ba và Hương Ba Phèn đang tụ lại bên ông Tụ bay ráng đi dọ la tin tức nữa xem Hương Ba Phèn nói Biết ai gian mà dò la Cứ coi chừng những người đi ra khỏi làng Có điều gì đáng nghi hay không Thể dân làng hỏi gì về việc mất sắc thần Tụ bay phải đính chánh kịch liệt cho tao Nói là vì có người ghen ghét tao Mới phao tin đồn bậy bạ Ông Hương trở lên nhà giữa Bà Hương đang ngồi ăn trầu Ở bộ vắng gõ Thấy ông làm lì vẻ mặt Như thể buồn chán và thất vọng lắm liền ứng tiếng lên hỏi Sao ông chưa có tin tức gì hết à Ông Hương chán nản nói Chưa bọn Hương trùm ở làng mình lờ khờ quá Không dò hỏi được gì hết Tôi có cho chú Hương quảng hay Chú nói để chú biểu bọn cai tuần đi khám xét Nơi mấy nhà tình nghi có thể phá phách tôi Bà Hương khoát tai bảo Thôi ông ơi chú Hương Quảng nói như vậy mà chắc vào đâu Bọn cai tuần giỏi tại ăn hiếp dân lành Càng có dịp để hạch sách người ta phải lòi tiền cho chúng Chứ chúng có dạy gì sốt sắn lo việc cho ông Ông đừng tin lời chú Hương Quảng Làm ôm sờm việc này lên rồi sao khó lòng thu xếp Theo bà thì phải khoanh tay mà chịu ạ Bà Hương ôn tồn nói Thường khi các làng cũng có mất sắc thần Nhưng họ không báo cáo hay điều tra gì hết Họ cứ nhắn tin xin chuột lại sắc thần Vừa gọn vừa tiện Mà cũng khỏi phải lôi thôi rắc rối Nhưng biết ai mà chuột Thì phải chờ Thằng ăn Trộm sắc thần thế nào cũng có nhắn tin lại cho mình biết Nó sẽ đưa điều kiện Mình theo điều kiện của nó thì sắc thần lại được trả về Ông Hương nghĩ đến điều kiện của bọn ăn Trộm đưa ra Có thể làm tổn hại nền tài chính của ông Ông chép miệng thở dài mà nói Biết nó đòi những gì đây Nếu nó buộc mình phải trả tiền nhiều Mình lo sao nổi Bà Hương nhổ quạt bãi cổ trầu vào ống nhổ Lấy khăn dắt dài lau miệng và nói Thằng ăn trộm mà lấy xác thần về nhà Để tế ông tế cha nó gì sao Mà nó bắt buộc những điều kiện Nó nhắm thấy mình không chấp thuận được Nó chỉ đòi hỏi vừa phải Và mình phải thiết cho nó đôi ba ngàn đồng vậy thôi Kể cũng như tháng này mình bị hao tại chút đỉnh À tôi tính sửa soạn đi ra đình để sinh một cây xăm Ông Hương bực mình xí lên một tiếng và nói Ông thần mà linh là ông không để cho bị mất sắc của ông Bà sao hay tinh dị đoan quá Bà Hương đứng dậy nguyết chồng một cái và ngoe ngoảy bỏ đi Ông hay bán bổ thần thánh như vậy à Hèn gì mà không bị mất cấp sắc thần sao được Bà Hương vào phòng mặc áo dài rồi kêu điều đi theo bà gia đình Bà xin được một cây sâm hạ hạ Bà có vẻ rầu Và gắn gượng đưa quẻ sâm nọ cho ông Từ Để ông giả dùng. Bà trông thấy ông Từ ngồi ở trong nhà khắp Kế bên ông có thằng Bình đứng lẫn quận gần đó Bà Hương dội hỏi Bình Mày tới đây làm gì vậy hả Bình Bình tươi cười Tôi đi xin sâm mở sáu à Mày là con nít con Còn làm gì phải xin xăm Dạo này gia đình tôi có chuyện rất rối hoài Tôi phải xin xăm Coi thần dạy như thế nào Xăm ở đình này linh lắm Mở à Nói đâu chúng không khóc tới đó Thằng Bình vừa nói vừa đưa mắt nháy điều Nó bỏ đi ra phía sau đình Điều hiểu ý Chờ có dịp bà Hương quên lửng nàng đi Liền rón rén ra phía sau để gặp thằng Bình Thằng bé tinh ranh này miệng cười te tuét Và nói với nàng Tôi biết mở sáo thế nào cũng phải đi xin xăm Nên đã làm trước mở ấy Điều lắc đầu trách nó Em báo hại người ta quá Sắc thần bây giờ em để ở đâu Tôi đem về đưa cho anh ba Anh ba la rầy quá trời Thường ngày tôi có ghé đình chơi Hay nấu nước chăm trà dùm cho ông Từ Nên ông tin kệ tôi Ông để cho tôi đi luôn tuần trong đình Vì vậy mà tôi cất được sắc thần dưới bàn thờ Không ai nghi ngờ gì được hết Bây giờ em tính sao đây Thằng Bình lắng tai nghe ông Từ đang bàn xăm cho bà Hương rồi bảo Chị có nghe ông Từ nói thế nào Với mở sáu đó không Ông biểu mở sáu phải giải hạn trong tháng này, kẻo còn xảy ra nhiều việc quan trọng trong gia đình nữa. Năm nay cậu sáu có cơ làm ăn hương phát hơn năm ngoái, xong bị dướng lấy sao bổ mạng của mở sáu đang gặp hồi xấu giận nên gia đình phải về giặt cho lắm, nhất là đừng xanh thù quán với ai. Hai ông bà phải bố thí, phải làm những việc phúc đức, đều cười tủm tỉm. Cũng như phải trả lại đôi bông tay hộp soạn cho chị là một việc phúc đức lắm chứ gì. Có phải em đã căn dặn ông từ nói xa nói gần về việc đó không? Thằng Bình ôm miệng cười sụp sục Phải làm vậy mở sáu mới chịu trả rau bông cho chị. Thôi tôi cho chị biết tin như vậy để chị liệu chừng mà ứng phó. Tôi phải đi về. Ở đây lâu mở sáu sanh nghi lại khó lòng. Điều bước trở ra chỗ bà Hương ngồi nghe bàn xăm. Ông từ bàn rất hay bà nghe mà mê. Miệng không ngớt tấm tắt khen dồi. Bà thấy Điều đến gần liền bảo. Nãy giờ mày đi đâu không nghe ông hai đây nói chúng quá thề gì ai cũng khen sâm sinh nơi đình linh hơn ở đâu hết á, đều gật đầu nói với bà Hương, ai cũng khen ông hai đây bàn sâm khác hơn thiên hạ mà trúng một kỳ cục, chắc ông hai được thần khai khẩu nên ông nói chuyện gì, gì cũng ứng nghiệm hết. Lát nữa tôi cũng xin một cây sâm cho ông hai bàn dùm. Bà Hương vội rỉ tai nàng, Ừ mày nên xin sâm về việc nhân duyên ra làm sao? Ông nói cho tao là trúng hết trơn á, ông biết nhà mình bị trộm, ông cũng sẽ được kiện. Tao coi thầy bà cũng nhiều Chưa thấy ông thầy nào nói tao bằng ông hai này Bà nói xong quay lại nói với ông từ Trong sâm còn nói gì nữa không ông? Ông từ kéo trệ trước mắt kiến làng xuống đầu sống mũi Ngước mắt nhìn vào bà Hương và thông thả bảo Ai cũng nói cái sâm này xấu Nhưng tôi trông thấy thì nó lại tốt Vì trong cái xấu có ẩn cái tốt Và nếu toán không ra thì lần ngay Bà năm nay 49 tuổi tức là kỹ mùi, hạng bà thuộc về hạng quả hay cầm quyền trong gia đình. Bà có sao thái bạch chiếu nên có gì hung hiểm gì rồi cũng qua. Năm nay số bà đứng vào cung phụ mẫu, có sao tuế phá, thiên mã điếu khách, đại hao, tăng môn và thiên quan chiếu. Nên là sẽ có sự thay đổi về làm ăn hay là giờ đổi, xây cất thêm nhà. Bà Hương trận lời ông Tử. Cất thêm một cái nhà giữa ruộng có tốt không ông? Tốt lắm chờ số bà năm nay phải cất nhà mà Ừ, tôi tính kiện lấy đất của thằng quà Để cất một cái nhà ruộng ở đó Mà để coi hết đất cát của tôi Năm nay gia đình bà phát nhiều hơn Ông nhà được quan thương dân mến Và có hi vọng được ban thưởng hay cất nhất gì đây Nhưng phải có hao tài chút đỉnh Mà cái hao đó dẫn tới cái hên Nó còn được lợi gấp năm mười lần nữa Trong dòng bà con chắc có người chết Bà phải chỉ đánh bạc Cho dai hay là không nên mua bán đồ vật Vô bằng cớ mà có hại? Đồ vô bằng cớ là gì? Nghĩa là đồ vật nào mình không biết gốc ngọn của nó Thì đừng dính vào Tỷ như trong làng sớm có ai đem đến thế cho bà Để dây tiền Bà phải hỏi lấy quá đơn cho chắc Việc đó quan trọng lắm nha bà Tôi thấy trong số của bà còn gặp nhiều rắc rối Vì vấn đề này Chẳng những nó làm cho bà hao tốn của Có khi đi đến quan quyền khó lòng lắm Mà nó cũng làm cho bà kém mất được hưởng nhiều môn lợi hơn Vậy à, tốt hơn Cái không phải của bà Bà đừng nhận Có ai đem dòng vàng đến gửi bà Bà nên từ chối là hơn Tuổi bà thuộc về mạng quả Quả kỹ với kim Bà giữ những của không phải của bà Thì thế nào cũng bị mất Hay bị nhiều điều rắc rối trong nhà Bà nghe rõ chưa Tôi hiểu rồi À hồi nãy ông có nói trong nhà tôi e bị mất đồ phải không Ông từ bấm tay tính toán một lát rồi nói Theo tôi thấy à, bữa nay là ngày 17 ta Tức là ngày kỷ mùi Ngày này trùng với tuổi của bà Kỷ lắm đàn Không chừng vật đó mất rồi mà bà chưa hay Bà về nhà kiểm soát lại đồ đạc trong nhà thử xem Ngày kỷ mùi là gặp hành quá nữa thì không tốt Mà vật mất đó có kiếm lại được không? Phải cúng sao khấn giái trời đất Là từ nay về sau bà sẽ giác ngộ tu hành không tham lam của cải của ai mà còn bố thí làm phước cho người ta nữa thì vật mất sẽ được châu hoàng hợp phố đó là trong sách dạy như vậy sách còn nói rõ vật bị mất không đáng tiền bao nhiêu xong lại quý trọng lắm thằng ăn trộm vật này không tính trộm vật đó để làm giàu có gì tại số bài bị mất của nên tình cờ mà nó trộm vậy thôi ông từ là quyển sách chỉ nho ra lẩm bẩm đọc một hồi nếu mày lại ra dễ khó hiểu quá Sao trong sách nói kỳ quá vậy cả Sách nói làm sao Số bà bị mất cấp đây Là vì trong nhà có một vật xung khắc với tuổi bà Mạng bà không cầm nổi vật đó và trao trả vật đó cho nguyên chủ Thì gia đình mới khỏi xào xáo lục đục Bà Hương nghe ông thầy nói trúng quá Cũng phải ngạc nhiên và kính phục Ông bảo bà đừng giữ vật vô bằng cớ Bà sư rài vẫn cho dây ăn lời Xong thiên hạ xấu miệng nói là bà ăn lời cắt cổ Chứ thiệt ra bà chỉ lấy lợi có 7 phân thôi Và biết bao nhiêu người nhờ giả đến bà trong khi giáp hạt Ở Sài Gòn người ta ăn lời tới 10 phân Còn bà giảm bớt xuống 3 để đức cho con cháu Bà kỹ lưỡng lắm trong việc cầm thế đồ đạt nữ trang Thiên hạ chỉ có lầm bà chơ bà không làm ai hết Bà bắt họ làm giấy giao hẹn trễ ngày chuột Là kể như bán đức cho bà món nữ trang đã cầm Như vậy là bà đã làm ăn lương thiện Có pháp luật che chở cho Đâu phải sang đoạn hay dựt dọc của ai mà sợ Còn chồng bà cũng nhân đức lắm Ông thấy gia đình nào nghèo túng Ông hay cho mượn tiền để giúp đỡ thuốc thang Xài vặt dành Chủ nhà chỉ phải ký tên vào giấy nợ Rồi yên chí mà lấy tiền của ông Ăn tiêu cho thỏa thích Đôi ba năm sau Ông vẫn không đòi đến số tiền ấy Dầu người có nợ muốn được trả cả vốn lẫn lời Ông chờ đến một năm nay Mùa màng của người nọ bị thất bác Ông vẫn sát lù lù tới đòi nợ Họ không có tiền trả cho ông à cũng rất dễ, họ chỉ cần nhường lại cho ông ruộng nương đất trái của họ đang có và ông sẵn sàng làm phước thí cho họ thêm một ít tiền nữa. ông làm ơn như vậy mà lại mắc quán với thiên hạ, người ta gọi lén ông là cường hào, là ác bá, quan cho ông hết sức. ông bỏ tiền ra mua địa vị chức vụ trong làng trong đình, không lẽ ông không biết lợi dụng địa vị chức vụ đó để gỡ lại cả vốn lẫn lời hay sao? làm quan với đi buôn bây giờ cũng là một thứ mà thôi, phải có vốn liếng bỏ ra trước để dơ dét về sau. Bà Hương không hiểu vì sao dân làng không ưa ông chồng bà Dân đen ngu dốt hay bất mãn bậy Ông ghét tụ bất mãn lắm Ló ra đứa nào là ông chặt ngay Ông làm cho nó phải tàn da bại sản mà bỏ xứ đi Ông muốn cho thôn sớm yên lành Ai cũng thêm một chuyện với ông Như vậy sao người ta nở gán cho ông là cường hào Bà Hương ngẫm nghĩ mãi Không hiểu lời nói của ông từ Phải trao trả vật bất chánh vô bằng cớ kia là vật nào Bà phân dân mãi cho đến khi ông Từ bàn xăm cho Điều xong Mà bà cũng chưa nghĩ ra Bà về Điều trở về nhà Khi đi ngang qua ngã ba đầu làng Điều trong thấy Hòa từ xa đi lại Liền lẫn tránh vào một nhà quen bảo với bà Hương Bác về nhà trước đi, lát nữa tôi sẽ về sau Mày làm gì kỳ cục, sao mày muốn tránh mặt thằng Hòa Tao tưởng mày ưa gặp nó lắm mà Tại tôi không có đeo đôi bông tai Nên lần nào gặp mặt ảnh cũng trách tôi À thì ra vậy Bà Hương thông thả bước đi Mà trí ốc bà vẫn giờ nhớ tới đôi bông tai soạn Bà hiện còn cất trong tủ sách. Cây xăm của thần cho bà hay đáo để Cái vật kiểu với số của bà Là đôi bông tai nọ chứ còn gì nữa Bà Hương nhắm Giữ đôi bông tai nọ cũng vô ích Hòa ngày nào cũng đến thăm Điều nơi nhà bà Chàng vẫn lấy Điều Sao lại không trả đôi bông tai nọ cho chàng Cô tư của Hòa cũng về Vĩnh Long Như không cần đòi đôi bông nọ Như vậy nghĩa là mua sâu kế hiểm của ông Hương Là một phen thất bại nữa rồi Tối hôm đó trong khi ông Hương ngồi uống trà Thì có một cục đá bọc một phong thơ ném vào nhà Đó là thơ của kẻ trộm sắc thần Báo tin cho ông Hương biết Ông cứ xác lấy lương tâm Nếu có điều chi sái quấy thì phải sửa chữa đi Là sắc thần sẽ trở về nhà Bà Hương được ông cho xem thơ xong liền gọi Điều vào phòng trả lại đôi bông cho nàng Điều đem đôi bông ta về phòng riêng Nàng đóng cửa lại lên giường nằm Và nhổm dậy toàn đem cất đồ bông ta vào tủ Xong ngẫm nghĩ rồi lại thôi Nàng ngồi xếp tròn trên giường miệng nói lầm bầm Đem cất Bà nói hổng đeo đưa bả cất thì mệt nữa Lớ quá khổ cả đám Lần này bày mu lập ghế mới lòi ra Chứ không chờ tới ngày cưới bả mới đưa đeo Rồi của đâu đem trả cho cô Tư Cô Tư là người lớn Ăn nói chỉ một lời Mình làm bậy đâu còn mặt mũi nào mà dòng ngó thiên hạ Thôi đem vô phước cho rồi Mình bàn với anh hòa đem trả cho cô Tư cho yên bụng Hết sợ mang tiếng Có nó ở đây ngày nào là mình lo ngày ấy Điều nói lầm bầm rồi cười chím chím Nàng đeo đôi bông học xoàn vào tay Và nhẹ bước đi ra ngoài Ông Hương bộ thân còn ngồi uống trà Thấy bóng ai lấp ló ở cửa Liền lên tiếng hỏi lớn Đứa nào làm cái gì kỳ vậy Dạ tôi Con Điều đó hả Dạ mày làm gì lấp ló ở cửa tao có tôi đi ra đóng cửa sau Ừ coi đóng cửa nẻo lại tử tế đi Tao uống hết tách trà này tao đi nằm Dạ Điều chờ ông hương bộ thân đi nằm nghỉ Nàng mới rón rén mở cửa sau băng mình trong đêm tối Nàng đi vòng ngõ sau giường để tới gặp quà Nàng vừa đi vừa nhớ tới người yêu Và đoán chắc quà sẽ ngạc nhiên nhiều Khi nhìn thấy đôi bông lấp lánh trên tay nàng Bước chân của nàng thoang thoát trong bóng tối Vì mong ngóng gặp mặt người yêu Nên nàng quà quảng chấp phải rễ cây Giới giới chuối đầu về phía trước Nàng ngưỡng không kịp Nên buông sỏi thân mình Xong vừa lúc đó có bàn tay đưa ra đỡ gọn Nàng hốt quảng toàn dùng dãy Nhưng chợt nghe tiếng thì thầm bên tai Anh đây mà Nhận ra tiếng của quà đều mừng rỡ Nhưng nũng niệu trách Anh làm người ta hết hồn hẹp Còn chút nữa em la lên rồi đó Tại anh đó em không biết Tim đánh đùi đuổi muốn nhảy ra ngoài nè Quà âu yếm hôn phớt trên tóc nàng Chêu chập Người đâu mà mau quên ơi Người ta làm ơn mà mắc quán Thật là lời xưa nói không sai Cứu vật vật trả ơn Cứu nhân nhân trả quán Đúng như vậy không em Điều liếc xéo hướng một tiếng nhỏ Anh ham lắm Anh làm ơn hồi nào đâu mà mắc quán Không phải anh làm ơn sao Mới đây tức thì mà em quên rồi à Nếu anh không ra ơn thì thì sao Anh nói nghe coi Thì anh để em đo đất Điều phát mạnh lên giai hòa nũng điệu Anh kỳ quá à? Tại anh em mới suýt té đó Ý Cô này ăn nói dễ nghe chưa Người ta thấy giúp té Người ta đỡ dùm cho Mà còn đổ lỗi tại người ta Phải chi hồi nãy người ta để cho đó té chơi Coi có đổ thừa tại ai không cho biết Bộ thấy em té Anh vui lắm sao Không phải vui Anh còn đau gấp trăm lần nữa kìa Nhưng anh muốn trêu Vì anh muốn thấy cái mặt phụng phiệu làm nũng với anh Thấy thương hết sức Quỷ nè Gẹo người ta hoài Anh quỷ lắm nghe Anh xin lỗi, thôi đừng có giận hờn nữa Giận hờn đây rồi trời mưa lớn ngập lục Còn khổ anh nữa Em không thèm đâu, em về cho coi Yên đừng em Thôi để anh vuốt giận Anh không chọc nữa đâu, cho anh vuốt giận đi Từ rầy về sau nếu anh còn tái phạm thì cho anh Em không thèm đâu, em biết anh thề gì rồi Hòa cười trúng chiếm tiếp Vậy chơ em muốn anh thề sao cho em vừa lòng không thề gì hết không thề rồi anh quên anh hễ mỗi lần anh quên á, thì em nhéo bắp vế cho anh nhớ. Em khôn ghê không? Như vậy còn đọc hơn lời thề. Vừa nói quà vừa xoa nhẹ đùi chàng và hít thà như đã bị Điều nhéo rồi. Điều cũng bắt tức cười trước biểu bộ của người yêu. Anh ơi! Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Em có chuyện gấp lắm. Quà nghiêm mặt hỏi dồn tới. Chuyện gì vậy em? Quan trọng lắm hả? Em nói đại đi. Em làm anh lo quá. Vậy nãy giờ không chịu nói. Quan trọng mà cũng không quan trọng Em nói gì lạ vậy Bộ bây giờ em muốn trêu lại anh để trả thù hả Điều Đâu phải vậy Ai mà em thèm trả thù anh làm chi Vậy chớ em không chịu nói rõ cho anh biết chuyện gì Chuyện gì mà gấp lắm Em cà rỡ một hồi chắc anh điên quá Đừng có ở ác như cô Có chuyện quan trọng hay gặp chuyện rối rắm Nói cho anh biết để anh còn lo liệu Em để chuyện xác một bên làm sao anh lo cho em Anh nóng ruột lắm rồi nghe Điều kéo tay quà ngồi xuống góc dừa Cất giọng thỏ thẻ Thủng thỉnh em nói anh nghe Anh làm gì như gà mắt đẻ hết vậy Em nói chuyện gấp Nhưng em đã qua tới bên này rồi Thì để em ngồi nghỉ mệt một chút chứ Anh nói li nói lia Hết triêu chọc rồi lại hối thúc Làm người ta mệt thêm Khổ quá làm khó dễ anh hoài Thôi để em đi rót nước lấy quạt Anh ngồi đây với em cũng đủ rồi Anh ơi sao anh biết em qua bên này Anh đoán chừng thế nào tối nay em cũng qua đây Anh ra ngoài này đón từ lúc mặt trời mới sụp xuống lận Anh chờ lâu thất kinh Nhưng cũng phải ráng chờ Vì anh bệnh cảm thế nào em cũng qua Anh nóng ruột hết sức Đứng ngồi không yên cứ ngóng trong ra cửa giường Thấy thấp thoáng bóng ai là anh tưởng em Em thấy không Có khổ cho thân anh chưa Thương làm chi rồi khổ Vậy đừng có thương Không thương sao được Nhớ thấy mồ Thì ghét Sao em qua tối vậy Điều hạ thấp vọng Em tính không qua Trời đất, nếu em không qua là chắc anh ngồi ngoài này sáng đêm nay Em tính sáng mai mới gặp anh, nhưng nếu để sáng mai thì trễ mất một ngày Thêm một ngày em lo lắng không yên Chi đó em, ở bên nhà sau đó Điều hất mặt và rút mái tóc, nũng nịu hỏi Bộ chưa thấy gì sao, nãy giờ anh không thấy gì hết hả Thấy cái gì, anh không thấy em có cái gì lạ sao Tại hồi nãy giờ, anh mắt trêu chọc, đâu có để ý nhìn ngắm em cho kỹ Hòa mở to mắt nhìn đăm đâm vào khuôn mặt của Điều Qua ánh sáng lờ mờ của sau đêm Chàng để ý thấy nơi tai của nàng lấp lánh chói Chàng tươi hẳn nét mặt và vui mừng hỏi rối xích Ủa, phải, phải nói không em Điều mỉm cười công cớn đôi môi Nó là cái gì Đôi bóng, em được đôi bông này đó hả Vậy mà anh không thấy Hồi nào vậy em Hèn gì hỏi đố anh hoài Bả mới đưa đó Nói vậy kế của thằng Bình hay quá hen Hôm trước nghe nó nói sờ Anh rầy nó sao nó làm ẩu quá Rủi ro công việc không thành Có phải hại hết cả đám không Thằng Bình coi vậy mà bày mưu lập kế hay lắm Nó quả quyết như thế nào Mà mở sáo cũng đưa đồ bông lại cho em Em cũng hồi hộp thất kinh Thằng Bình nó chơi trò nhất kính nhị bù Em nghe bà kêu em vô phòng là Em biết có chuyện kín Nhưng cũng hồi hộp Không biết phải chuyện đồ bông hay chuyện gì Mừng nhưng mà sợ mừng hụt Chừng nghe bà biểu lấy đôi bông đeo Em mới dám mừng điều lay nhẹ tai hoàng. Anh biết không em tính cất vài bữa bàn với anh đem trả cho cô tư, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại sót cũng không yên lòng. Chỉ bằng gặp anh sớm để bàn đem đi trả sớm, ngày nào hay ngày nấy. Chần chờ để lâu em ngại quá, mình đã hứa chắc với cô tư, cô tư là người lớn đâu chịu nói nhiều, thà mình không dính giấy tới thì thôi, chứ đã nhờ kệ cô tư thì phải lo đâu đắp cho xong. Và gật gù có vẻ bằng lòng. Em nói phải đó, anh cũng cùng một ý như em Vậy em tính chừng nào đi xuống cô Tư? Em qua bàn với anh, tính sáng mai đi liền, được không anh? Trả phước cho rồi mình được yên bụng Em tính ngày mai đi hả? Dạ, mai sáng mình đi, anh có bận công việc gì không? Nếu anh có công chuyện thì để ngày mốt đi Không, ngày mai anh không có bận công việc gì hết Em tính ngày mai đi cũng được Anh thì muốn đi lúc nào mà không được, anh chỉ ngại cho em Em ở bệnh đi đứng khó khăn, không được tự do Đi đâu cũng bị người ta hạch sách, cằn nhằn, cửa nhưỡi, nhất mình hết sức Anh thương em nên anh lo cho em bị cậu mợ chữa mắng Thà anh bị khổ cực muôn phần anh cũng chịu được Chứ em bị rầy một tiếng nặng thì mật gan anh như bị bầm dập Anh thương em, anh không muốn ai hành hạ làm khổ em Không còn bao lâu nữa chúng mình sống chung với nhau Em ráng nhẫn nhịn cậu mợ, Nhất là mợ Sáu hay xéo sắc từ chút Cậu Sáu cũng không ưa gì chúng mình Chuyện duyên nợ của chúng mình, cậu mợ còn hậm hực lắm Chúng mình còn gặp nhiều khó khăn trở ngại chứ chưa hết đâu em Không phải tới đây là em xui đâu Còn phải trải qua nhiều thử thách nữa Nhưng dù sao đi nữa anh với em cũng cố gắng lướt qua hết Hạnh phúc trả một giá rất đắt em à Có sóng gió nổi lên mới biết tình của chúng mình bền chặt Dù cho có mua ngàn lượng sống cũng không làm tan rã tình của chúng ta Điều Em cứ tin nơi lòng anh Một lời hứa cũng đã nên nghĩa vợ chồng rồi Anh sẽ đánh ngã hết mọi chứng ngại do cậu mở sắp đặt ra Anh quyết cùng em nên duyên vợ chồng Thì anh sẽ tranh đấu tới cùng Em vẫn tin anh Anh sẽ cùng em chia sớt buồn vui Anh không để cho em gánh gác nỗi lo âu một mình Nghe mấy lời chí tình thấm thiết, Đều cảm động không cầm được nước mắt Nàng đưa tay áo lên quạt ngang Và nói thúc thích Anh thương em nhiều Mà em cũng thương anh nhiều lắm Hai đứa mình thương nhau quá ha anh Mình thương nhiều nên mình mới khổ nhiều Bác Sáu không chịu nghĩ suy Nở lòng gây khổ cho chúng mình hoài Nếu ổng bả biết thương xét Thì hai đứa mình xung hợp lâu rồi Hết ổng phá đám rồi tới bả phá Hai đứa mình gỡ rối hoài mà không dứt Ổng bả ăn ở chi mà thiếu đức Ăn ở không có hậu Họ ăn ở sao thì có trời đất chứng chiếu Lòng thành của mình trời đất cũng không bỏ qua đâu em à Thôi em đừng khóc nữa Em nghe lời anh đi Đừng lo buồn rồi bệnh quạn khổ thêm Quà vút dè mái tóc người yêu và ăn ủi nàng Điều tựa đầu lên da người yêu im lặng Nghe chàng thủ thủy bên tay Lòng nàng rộn lên một niềm vui Và bao nhiêu lo âu bối rối Hầu như tiêu tan đi mất Nàng lim dim đôi mắt để tận hưởng Sự hạnh phúc ở bên chàng Gió đêm rít lên từng hồi khu động lá cây vườn xào sạc Và vi vu len lỏi khắp khu vườn Điều rút đầu vào ngực người yêu Nghe ấm áp cả cõi lòng Và hình như gió lạnh không chừng lại Ở nơi đây để thông cảm với hai tâm hồn trẻ Yêu thương nhau vô hạn xong ít khi được gần nhau để tâm sự để cởi mở và siết chặt vòng tay hơn âu yếm hỏi điều lạnh không em dạ không có anh anh lạnh hả anh đâu có lạnh anh sợ em lạnh ngồi ngoài sương gió anh sợ em đau điều cười chín chín ngồi bên anh em không sợ gì hết anh cũng vậy gần em anh muốn ở kề bên em mãi không muốn chia tay đến lúc chia tay anh xót xa vô cùng Về nhà anh thương nhớ em hết sức Anh mong ngày xung hợp của hai đứa mình Em có mong không Điều Dạ có Hai đứa mình giống nhau quá hén Tảnh ý giống nhau Tụi mình mới thương nhau Mới thành duyên thành nợ Điều quay mặt nhìn về hướng nhà ông hương bộ thân Nàng buồn bã nói Thôi anh vô ngủ đi Em về Em về sao Điều Ngồi với anh một chút nữa mà Chưa khuya lắm đâu em Thôi để em về Ngày mai mình còn gặp nhau. Em sợ ông bà biết được em lén đi gặp anh. Em chỉ lo sai vậy thôi, chứ em biết ông bà đi nghĩ hết rồi. Em về ngủ sớm, ngày mai còn đi với anh xuống cô tư. Đi sớm về sớm mà lỡ vớ bị trễ, ông bà hỏi trả lời không xuôi thì có chuyện ra. Ngày mai em nói sao với ông bà? Bộ em điên sao, em nói đi xuống cô tư. Vậy chớ em xin phép ông bà đi đâu? Em kiếm cớ nói láo chứ, nói thiệt đời nào được đi, nhất là đi chung với anh. Em nói sao cho khéo để ông bà không nghi ngờ Em nói ra chợ Mỹ Tho Em biện cớ nào cũng được Miễn hai ông bà không tìm hiểu là đủ Chắc chắn được hả em Được mà Em ra chợ Ông bà cũng cấm nữa sao Vậy anh ra trước chợ em nghe Điều gật đầu cỡ 8 giờ em ra tới Anh đừng ra sớm quá Đứng chờ lâu Em phải lo công việc nhà rồi mới đi Không hề gì Anh ra sớm chợ em Chừng em tới là mình đi liền Nhớ ở Trung Lương nghe Anh nhớ rồi. Thôi em về ngủ đi. Và Diều nàng đứng lên và đưa nàng ra cổng giường. Chàng siết chặt tay nàng ân cần căng giận. Em vô nhà cẩn thận đừng để cậu mở sáu hay. Sáng anh ra sớm thiệt sớm ngồi chờ em. Hễ em ra tới giờ nào là đi giờ đó. Xe chạy liền liền khỏi phải chờ đợi xe lâu lắc. Sáng hôm sau điều lo xong công việc trong nhà. Nàng rón rén đi vào phòng bà Hương để xin phép đi ra ngoài. Bà Hương ngồi nha trầu thấy bóng điều liền hỏi gì đó điều Bác cho tôi ra chợ Mỹ Tho một chút Mày ra chợ chi vậy Tôi mua một ít đồ Hôm qua hôm kia gì đó Mày cũng đi chợ Sao không mua luôn khỏi mất công Để bữa nào mày cũng xin đi chợ Có bộ mày ham đi chợ quá Điều biết là soi bối nàng Nhưng nàng giả vờ như không biết Và nét mặt nàng vẫn tỉnh không một chút bối rối Nàng đón biết bà để mắt nhìn từng cử động của nàng Để quyết chắc bà nghĩ đúng hay sai Điều dáng tóc nhìn thẳng vào mắt bà trả lời Ở đây ra chợ tôi làm biến muốn chết Tôi đâu có ham đi Ngặt khi nào cần mới đi Công việc nhà sau xong hết rồi Tôi đi chút tôi về Điều mau mau đó mày Ông sai biểu không có Ông chửi đà Ông khó khăn mà mày cũng không ngán ông. Điều quay lưng còn làm bầm Đi chút dữ không Ông Hương bộ thân nghe tiếng vợ ông ống trong phòng Nên ứng tiếng hỏi lớn Chuyện gì đó bà Bà ơi Bà Hương cau mày gắt lại Gì mà kêu réo dữ vậy Tôi ra bây giờ nè Ngồi ở ngoài kêu giật hả Cái ông này lớn tật ghê Cái mững kêu như đò cũng không chừa Bà nói một hơi dài để kéo bỏ bực tức Đoạn kéo lê đôi dép đẹp xẹp ra ngoài Thấy ông ngồi chéo chân hút thuốc phi phà Bà Hương càng tím gan tím ruột sung sướng quá hen Giống ông Hương hết sức Thì tôi là ông Hương chứ còn gì nữa Là bà nói sao trúng phóc Bà không sai chỗ nào hết trơn Ê đừng có nói cái điều móc họng Ông kêu réo chi đây Kêu gì mà kêu giật ngược vậy Kêu vậy mà bà nói kêu giật ngược Bà mới khó khăn Nói gì thì nói đại đi Sao bỗng nhiên bà cao có với tôi Tôi à Tôi bực trong mình lắm Ai làm gì mà bà bực chứ Bộ bây giờ ông hỏi đố tôi hả Ông Hương cười mỉm dịu giọng. Tôi nghe bà rầy ra Nên tôi mới hỏi Bà rầy đứa nào vậy Có rầy ai đâu Con điều đó nó xin đi chợ Nó đi chợ làm chi mà đi hoài vậy Ai biết gì nó Nó nói nó đi chợ mua đồ Ông muốn biết sao ông không hỏi nó Nó nói nó đi mua đồ Ai biết nó đi mua đồ gì Nó có chịu nói cho tôi biết đâu Nhà này à, riết nó không còn nể nang ai hết Ông với tôi nó coi cũng như không Nó đi nó cho hay là phước đó Nó không nói cũng không làm gì được nó Nó lớn khôn và bay nhảy được rồi Đập chết nó cho bà nói Nó là con cháu nó phải biết nghe lời Nó làm bậy phải rầy la cho nó chừa Dung dưỡng nó sao được Nó đâu rồi kêu nó ra tôi biểu Chắc nó đi rồi Điều à, Điều Thôi, đừng có kêu réo mất công ông ơi Nó đi ngắm rồi Ông kêu khang cổ họng cũng không có nó Nó nghe tiếng ông hồi nãy là nó lo đi trước Thiệt con nhỏ này Điều bước đi thoang thoát Nàng sợ hòa chờ đợi lâu Nàng đi như chạy và miệng không ngớt nói lầm thầm Ở nhà ông bả cần nhằn dữ lắm Thầy kệ, đi xuống cô Tư cho xong chuyện này Chắc con hòa chờ mình lâu Quay ba công việc cho xong mới đi được Còn bề bộ mà dễ gì được đi Và trong lúc đó đi tới đi lui có vẻ sốt ruột Thỉnh thoảng quay mặt nhìn giáo giác trong ngóng nàng Chàng băng khoăn thắc mắc Không hiểu sao điều tới trễ giờ hẹn Chàng thầm nói Không biết có được đi không Hay là ổng bả không cho đi Khổ quá không biết có chuyện gì Tối qua điều về bệnh có gặp rắc rối không Sao mình lo quá Trong lòng mình nôn nao khó chịu Mình lo sợ cho Điều bị rầy la mắng chửi Vì thương mình mà Điều cắn răng chịu đựng Trời ơi Không biết chuyện nào mới hết khổ Chuyện nào mình với Điều mới được sung sướng vui vẻ Quà đứng ngồi không yên Nét mặt chàng thay đổi liền liền Chàng tắt lưỡi hít hà Vừa lúc đó có người lên tiếng gọi tên chàng qua Quà! Quà ngơ ngác tìm kiếm Một người đàn ông xăm xăm bước tới cho chàng đứng Trên môi nở nụ cười niềm nở hỏi Anh qua Mạnh giỏi hả anh? Dạ, mạnh Tôi nghe kêu tưởng ai Ông cũng mạnh khỏe, lâu quá Ừ, lâu dữ hen Sao, lúc này làm ăn khá không Chắc dư giả rồi chứ gì Dạ đâu có, cũng nghèo thấy mồ Nghe nói anh tính trở lại ngày cũ hả Anh định trở về ngày ruộng phải không Nghe nói anh tính hợp tác với anh Tư Có vậy không anh Hòa Dạ có, tôi cũng tính thử thợp vận một phen Có ba mẫu đất Định bồi bổ lại để kiếm lúa ăn Tôi có làm với anh Tư, anh cũng chịu nữa. Tôi thấy năm nay ai cũng được lúa quá. Tại anh chưa chỗ nghề chứ đâu có thua kém ai. Ờ, mà tôi muốn nói với anh chuyện này. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chủ dạng Pháp và đón biết chắc là chuyện quan trọng, chẳng hỏi dồn tới. Chuyện gì vậy ông? Quan trọng lắm hả? Tôi muốn đề nghị với anh. Ông cứ cho tôi biết. Tôi thấy anh làm việc cần cụ siêng năng, tánh tình hiền hậu dễ mến. Tôi muốn đề nghị với anh làm trai dạng như hai năm trước. Anh nghĩ sao? Anh Hoà Đề nghị của chủ dạng phát thật độc ngột Khiến cho Hoà bối rối chưa kịp suy nghĩ Chàng không biết phải trả lời ra sao với ông Nhận lời hay từ chối Chàng chưa thể dứt khoát một chuyện Chàng phải có rộng thời giờ để suy nghĩ thật chính chắn Để sau này khỏi ân hận Nhìn thấy vẻ ngập ngừng lúng túng của Hoà Chủ dạng phát cũng đoán hiểu phần nào tâm sự Ông thông thả góp lời Anh cứ thông thả suy nghĩ rồi cho tôi biết sao Chừng nào anh cho tôi biết cũng được Tôi chờ anh trả lời nghe Dạ, để tôi suy nghĩ lại Được, không sao Nếu anh nhận thì tốt Ờ, anh đi đâu đây? Đi có một mình hả? Tôi đi Vĩnh Long Vậy à, chơi hay có công chuyện? Đi xuống thiếm người bà con Tôi đi với vợ chưa cưới của tôi Ủa, còn chị đó đâu rồi? Biểu tôi chờ ở đây mà sao chưa thấy ra tới Sao không ra luôn một lượt Chờ đón phải mất công không? Hòa ngập ngừng ấp úng Tôi... Uh... Tôi đi trước, vợ tôi có công chuyện nên đi sau, chắc nó cũng sắp ra tới Chủ dạng pháp vỗ nhẹ vai hòa Công việc đó anh cứ suy nghĩ đi nghe Tôi chờ anh suy nghĩ rồi cho tôi biết Dạ, thế nào tôi cũng trả lời Ờ, cho tôi biết sớm chừng nào hay chừng nấy Quà chỉ tay tới trước, nói lớn Vợ tôi tới kìa Chị ấy tới đúng lúc, có xe rồi Thôi tôi lên trước nha, tôi đi một đoạn đường tôi xuống hả Hai ông bà xuống Vĩnh Long hả Dạ Tụi tôi xuống Vĩnh Long Chủ dạng leo lên xe ngồi phía trên cần tài xế Đều thấy Hòa đứng lóng ngóng chờ nàng Nên lật đật chạy tới Miệng hỏi rối trích Chờ em lâu không anh Lâu thấy mồ chứ không lâu Làm gì mở miết trong nhà vậy Anh chờ nóng ruột hết sức Không biết sao quá giờ hẹn mà cũng không thấy tâm dạng Anh đang lo thấy trời đây Trời ơi em cũng nóng ruột nóng gan Hòa cười trách yêu Nóng ruột mà tới bây giờ mới ra tới Chàng ơi, đâu phải lỗi tại em. Em đâu có quên đại hẹn với anh. Nhưng em mất lo công việc nhà cho xong xả hết rồi mới đi được. Em còn lo xin phép không được nữa. Em xin phép rồi hả? Em nói với bác gái. Em đi chợ. quà nheo mắt. Đi chợ mỹ Tho hay chợ Vĩnh Long hả em? Anh kỳ quá à? Anh cà rỡn hoài. Người ta rầu muốn chết. Bộ anh tưởng nói đi chợ bà cho đi liền sao? Bà còn hỏi han đủ thứ. Bà nói mua giống gì mà xin đi chợ hoài. Chắc em ham đi chợ lắm. Có chuyện gì vui vẻ ở ngoài chợ nên nấu nước đi hoài Anh thấy chưa khổ thân em không? Em có sung sướng gì đâu hãy đi ra ngoài là bà chận bà hỏi Bà nhìn từ đầu tới chân thiệt kỹ Bà ngó đằng trước bà ngó đằng sau Coi em có chân diện không Cực khổ hết sức đứng ngay ngựa cho bà ngắm Bà không nghi ngờ thì bà cho đi Nhưng còn căn dặn về sớm để lo công việc nhà Ở nhà chứ em biết anh trông dữ lắm Em lật đật đi cho mau Vừa đi vừa chạy mà thấy mồ Nè thấy người ta thở không kịp không Anh còn nở trách hờn em nữa Đâu có anh nói vậy chứ có trách em đâu Anh hiểu cho hoàn cảnh của em lắm mà Em khổ tâm anh đâu có sung sướng gì Em buồn khổ là anh chịu không nổi Thà cứ trút đổ cho anh bao nhiêu cũng được Anh chịu hết Miễn là em được vui vẻ sung sướng Anh lo đó là đêm qua em về nhà gặp chuyện trách trở Sợ sáng nay không được ra khỏi nhà Điều siết chặt tay quà ngầm biết ơn sự lo lắng của chàng Đêm qua về không có sao hết mà Vậy mà anh cứ Phập Hồng lo sợ Rủi ro cậu mở sáo hay em Em cũng hồi hợp lắm chứ Đi vô ngõ sau đi cón rón sợ gây tiếng động Mai Phước không ai hay hết Ngã lưng xuống giường em cũng chưa ngủ được Nằm trằn trọc cho tới khuy lơ mới ngủ quên Hôm qua ngủ được không Chắc nằm xuống là ngáy pho pho Ngủ mẹ gì được Sao vậy Em còn hỏi Tại anh lo cho em Có gì đâu mà lo Anh sợ em bị cậu mợ Điều ngắt lời quà Bất quá ổng bả rầy la một hồi Thì ổng bả nín Có hỏi thì em kiếm cớ nói quanh nó quẩn Không lẽ ổng điều tra hoài sao Em cũng sắp xếp trong bụng sẵn Phòng hờ rủi đụng độ ổng Hay bả thì em có cách chạy tội Còn em đêm qua sao ngủ không được Em nằm nghỉ lung tung Sao mà ngủ Em nghĩ chuyện mình đi Vĩnh Long Xuống nhà cô Tư Rồi nghĩ chuyện của chúng mình Chuyện mai sao Mình đã thành vợ chồng với nhau rồi Ôi nhiều lắm Suy tính riết hai mắt mở trừng trừng Em không nghe lời anh Suy nghĩ Anh Biểu đừng có lo Để một mình anh lo thôi Em lo rồi em đau ốm Anh nói vậy sao được Chuyện của chúng mình vui buồn có nhau Em đâu nỡ để một mình anh Nhưng anh là con trai Anh chịu đựng được Còn em là con gái Sức yếu làm sao Tiếng của anh lơ xe đò hối thúc Bà con ai đi đi lên hết nha Xe chạy liền bây giờ Mời bà con lên hết đi Xe chạy xe chạy Hòa đẩy nhẹ điều leo lên trước Và chàng lên sau ngồi ở phía ngoài Chàng tiếp tục câu chuyện bỏ dở Hai đứa mình xuống dưới Chắc cô Tư ngạc nhiên dữ Cô Tư không về bữa nay tụi mình xuống Điều giàu giàu nét mặt Lẽ ra mình phải lo trước Đâu có thể tới bây giờ Cô Tư cũng thông cảm với tụi mình Chắc cô không buồn phiền mình đâu Cô Tư tốt với tụi mình Em ái ngại lắm Thôi đừng buồn nữa em à Em đi chừng về thế nào cũng nghe chửi Hồi em xin phép đi Bà nói lớn tiếng cố ý cho ổng nghe Em đi mau ra cửa sau còn nghe tiếng kêu réo của ổng Nhưng em không trở vô Em đi luôn Trở vô là hết đi Ổng hỏi thì có bả chen vô Rầu lắm Thay kệ đi đại về có nghe chửi mình cũng đi rồi Ổng bả chưa chịu để cho tụi mình yên thân đâu Em lo Không biết ổng bả còn toan tính chuyện gì nữa đây Nghĩ tới ổng bả làm khổ anh Làm khổ em Em ăn ngủ không yên Kéo dài sống gì nổi Em đừng có nghĩ bậy Em rầu quá Chiếc xe đò từ từ ngừng lại bên đường Quà ngước mắt nhìn bân quơ Chủ dặn phát bước xuống xe khẽ gật đầu chào hai người và ứng tiếng nói lớn Ông xuống đây hả Ờ tôi xuống đấy Thôi tôi đi nghe Dạ Xe tiếp tục lăn bánh Điều hỏi khẽ quà Chủ dặn phát hả anh Ông đi đâu vậy Ông đi công chuyện Hồi nãy em chưa tới Ông có nói chuyện với anh Ông nói chuyện gì về anh Ông đề nghị anh làm ca dạng như 2 năm trước Đôi mắt của Điều sáng rực lên Nàng hỏi dồn tới Rồi anh tính sao Anh chưa tính gì hết Anh nói để cho anh suy nghĩ lại Anh không muốn ông nói thì mình phải ưng liền Anh cứ suy nghĩ kỹ rồi cho ông biết sao Anh cũng định bàn lại với em rồi mới dứt khoát được Anh nhận lời đi anh Nghe giọng nói quả quyết của Điều Và nhìn nàng trân trối không hiểu ý và nhìn thấy Điều mỉm cười một cách xanh mảnh Liền hỏi phân tới Em chế nhạo gì anh thế Em đâu dám chế nhạo anh Em chỉ nghĩ đến các cô gái trong làng Thường nhắc nhở đến giọng hò câu hát của cậu ca dạng hồi 2 năm về trước Có cô nàng tương tư qua cả mùa lúa lắm và nói cướp lời người yêu Và cái cô nàng ấy tên là Điều phải không Điều đưa tay phát lên da chàng cười khúc khích Anh lém quá Chưa gì anh đã nói chặn hộng người ta trước rồi Hòa cũng phì cười Ai biểu em muốn sanh sự Nhưng nói vậy chứ Anh biết em suối biểu anh nhận lời làm ca giảng phát nọ Làm vì em muốn ràng buộc anh vĩnh viễn ở quê làng Anh không còn ý định bay nhảy nữa Anh sẽ là chồng của em mãi, mãi mãi sống bên em Trong một cảnh gia đình hạnh phúc Của một người có chút đỉnh ruộng đất ở làng Đúng vậy Em không mơ ước gì hơn một cuộc sống an vui và bình thường Mà muốn vậy trong thế đứng hiện tại của anh Anh cần phải có một bè cánh để nương tựa Mình không thể nương tựa vào phe đảng cường hào Mình cũng phải có anh em Cùng một cảnh với mình Trong dân chúng Giảng phát đông người Mình nương chạy vào đó Để có anh Có em Khi cần đến Hoà wow, gật đầu khen ngợi Em tinh tế lắm Anh sẽ nhận lời Gia nhập giảng phát Có ở gần những người Chí thú lo làm ăn Mình mới phấn khởi lên Mà tranh đua với họ Được rồi Để khi trở về làng Anh sẽ nói với anh Tư Đường Người bạn Anh cho tá công Ba mẫu ruộng của má anh Anh ấy hợp sức mà canh tác Nhất định là đến cuối mùa Anh sẽ có tiền để cưới em điều Em có vui lòng mà chờ đến khi ấy không?" Nghe người yêu hỏi, điều âu yếm nhìn chàng mà nói. "Sao anh còn phải hỏi em như vậy? Anh không đã hiểu rõ ràng là em thừa sức chờ anh đến bao giờ cũng được sao? Miễn là tình yêu chúng ta được bền vững, còn ngày sum hợp có chậm trễ đôi ba năm cũng không sao mà. Tình yêu càng lâu thành thật, càng bền chặt ý nghĩa thấm thiết với nhau." Hòa nhau một mắt mà bảo nàng. "Nói vậy chớ anh nôn quá em à." "Nôn cái gì?" Nôn đến ngày cưới chứ còn nôn gì nữa Điều đỏ mặt nguyết yêu hoàng Thì chưa cưới Nhưng em cũng đã ở gần bên anh Chứ mất mát gì mà anh sợ nôn lên như vậy Chưa tránh thức làm chồng em Anh vẫn lo ngay ngái mãi không thôi Lo người ta hay thọc gậy bánh xe Lo em còn ở một ngày nào dưới tay cộng mở sáu Là người tham danh lợi Là một ngày hắn võ cho tình yêu đôi ta Mặc dầu chúng ta yêu nhau Nhưng đời lắm nổi bất trắc Mà mình không lượng trước được Em là cuộc đời anh Rủi mất em Anh sẽ phải khổ sở đến thế nào Vì lo như vậy Anh không bao giờ được yên tâm cả Điều đưa ngón tay trỏ méo lấy ngón tay của quà Như thề nguyện cùng chàng một lời sắt đá Từ nay về sau Em đã là thành vợ của anh rồi Không có một người nào Một áp lực nào khiến em phải xa anh Nếu không là cái chết Hoà cảm động kêu nhỏ bên tai nạn Cưng Người vợ cưng nhất đời anh Điều sung sướng và văn khoăn Đưa mắt nhìn ra ngoài Xe chạy ngang qua cây Lệ, nơi quê ngoại của nàng Nàng nhìn quan cảnh quen thuộc Từ khi còn triều mến đối với người đã xa lìa nó từ lâu Nàng hỏi quà Em không còn bà con gì ở đây hết Nhưng có một miếng đất ruộng mà hiện thời bác Sáu đang quản thuế quê lợi Bác thay quyền trưởng tộc để làm việc tương lai cho em Thế mà bác chỉ nghĩ đến quyền lợi, đến danh giá của bác Và không thật tình xây dựng cho em Từ đây về sau em khỏi cần nhờ đến ông ta nữa Đã có anh làm lụng để nuôi em Anh hứa với em là anh đủ sức để đem đến hạnh phúc cho em Và em sẽ không bao giờ ân hận là đã yêu thương anh Điều siết mạnh tay hòa và kêu khẻ lên Ô, có khi nào em lại ân hận điều ấy Lấy anh làm chồng, giàu hay giàu dở Em cũng một lòng với anh mà thôi Hết tập 13